phàm Nhân, Tu Tiên, chương 263, Thực Lực Hàng Lập nhìn đi nhìn lại, tờ Khả chân Điều, Du lịch Đệ, có nghĩa là có thể điều đồng các đệ tử đang đi du lịch, trên tay của các trưởng môn các phái ký tên mà trong lòng cực kỳ buồn bực. Trung Điều Lệnh, chắc là thật chứ không phải là giả, bởi vì Linh Huy kia, đại biểu cho trưởng môn một phái, cái đó không thể nào làm giả được, nhưng hắn thật lòng không muốn nghe lệnh tổng sự như vậy. Từ miền đối phương, Hàng Lập đã biết được tin tức Ma Đạo Lục Tông xâm nhập Biết một trường đại kiếp tu tiên giới của Việt Quốc khó tránh khỏi Tạm thời chưa nói đến chuyện Việt Quốc thất phái Có thể vượt qua cửa ải này hay không Nhưng trong đó, những tu tiên giả sẽ bỏ mạng Chắc chắn lên đến hàng ngàn, hàng vạn người Ngay cả tu sĩ kết đan kỳ Cũng sợ là không ít người phải bàn toái thường vong Vì vậy, vừa hay tin tức kinh người này Việc Hàng Lập muốn làm nhất hiện nay chính là trở về đồng phủ ngay lập tức, rồi bế quan 10 năm không ra. Bất quá hắn cũng biết, đây chỉ là một hy vọng hảo huyền mà thôi. Thân là một đệ tử của thất phái, làm gì có thể dễ dàng thoát thân khỏi cuộc trường đại sát phạt này. Hàng Lập đang nghỉ ngời, vì nam tu sĩ ỉm Việt Tông trước mặt người, đã tuyên bố hắn, đã bị trương điệu lúc này, mặt mày tươi cười nói. Vị sư đệ này, phải chăng đã xem rõ ràng rồi? Bây giờ có thể báo danh Và nơi tu luyện hay không, chúng ta sau này còn cần phải hợp tác nhiều. Hàng Lập định thần, nhìn tới nhìn lui vị tu sĩ này, liếc nhìn ba mươi mấy tu sĩ sau lưng hắn, trong đó trúc cơ hậu kỳ chỉ có ba người, còn lại đều là đệ tử luyện khí kỳ mà thôi, khiến cho Hàng Lập an tâm một chút, ít ra cũng không giống như đang thi hành nhiệm vụ có độ khó gì cao. Nghĩ tới đây, Hàng Lập ôn quyền nói, Hoàng Phong Cốc, Hàng Lập, trúc cơ sơ kỳ. Cuối cùng là trúc cơ kỳ tu sĩ, tu vị của nhau chỉ liếc một cái là biết. Nhưng về việc lễ mạo Hàng Lộc vẫn phải thật thà nói ra, dù gì đối phương có thể là trúc cơ hậu kỳ, tu vị so với hắn còn có thể cao hơn, không chỉ một điểm hay nửa điểm. Hắn thật không muốn tùy tiện đắc tội với đối phương. Nhưng ngay sau đó, Hàng Lộc có chút nghi hoặc hỏi. Huỳnh Đại làm sao khẳng định thân phận của Tài Hà không có vấn đề. Trực tiếp chặn đường Tài Hà mà đưa ra trung điệu lệnh Không phải chỉ dựa vào bộ y phục của Hoàng Phong Cốc chứ. Hàng Lập lúc đầu nhìn thấy đội tu sĩ của Hóa Đao Ổ và yểm Nguyệt Tông, vốn là muốn đội hướng tránh xa cho nhanh. Nhưng không ngờ, gã này cực kỳ tinh mắt, vừa lóe vài cái, đã chặn đường rồi tuyên bố trưng điều mình. Lần trước, trong huyết sắc thí nghiệm, Tài Hạ đã gặp qua sư đệ một lần. Không ngờ vài năm không gặp, Hàng sư đệ đã thành công đến chút cơ kỳ. Đây chính là một chuyện đáng chúc mừng. Vị năng tử ỉn Nguyệt Tông khoảng ba mươi mấy tuổi khẽ cười, nói ra một câu làm Hàng Lập cảm thấy rất bất ngờ. Các hạ, Hàng Lập bị đối phương nói như vậy mới cảm thấy đối phương hơi quen mắt, đúng là có vẻ như đã gặp tài huyết sắc thí luyện. Tài hạ, tuyên nhạc, là một vị đối ngoại quân sự của ỉn Nguyệt Tông. Lần trước, đức ta theo nghe thường sư thúc dẫn một nhóm người đã tận mắt thấy kỳ tác là người ta sửng sốt của Hàng Lập sư đệ lúc đó.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 Lên đường đi như thế này, khẳng định có chuyện nào gấp khác, nhưng nhân thủ cho nhiệm vụ tài hạ phải thi hành thật sự không đủ, đành phải nhờ suy đề có thể hiệp trợ một tay. Tuyền nhạc dùng lời lễ đất khách khí nói, nhưng Hàng Lập nghe lời này, khóe miệng giật giật một chút, không thể không cười khổ, muốn nói. Người là một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại còn đưa trung điều lệnh ra, ta có muốn không nghe cũng không được sợ là lời này vừa nói thì sẽ bị chụp một cái mũ kháng lệnh bất tuân. Hằng lộc nghĩ vậy, lại nhìn tới nhìn lui, bà vị trúc cơ kỳ tu sĩ còn lại ở phía sau tuyên nhạc, chỉ đành miệng cưỡng đáp lời. Tuyên sư huynh đã nói như vậy, Hằng lộc dĩ nhiên tuân mệnh. Bất quá tại hạ còn có một yếu sự phải bẩm rõ với bổn môn trưởng môn, mong Tuyên sư huynh phải người đưa tin là được. Tiếp theo.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 biết nhiệm vụ không phải đi làm thuốc súng để chính diện liều mạng với người trong mai đạo lục tông, hàng lộc cuối cùng thở nhẹ một hơi. Kỳ thật, cứ cho là có thể trở về đến Hoàng Phong Cốc, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị phái đi, mà nhiệm vụ được nhận chưa hẳn là tốt hơn cái này. Nhiệm vụ này tuy vẫn có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, khả năng có thể toàn thân trở về vẫn là rất lớn. Dù gì lên thạch khoáng này của bọn họ, chỉ một cái lớn cỡ mười mấy tòa,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 Một lão già từ xưng là Từ Hưng, cho bọn họ vào trong một giao động rất lớn trong hiệp cốc. Trong đó, đám người hàng lập nghe hắn tường thuật một lần, tình hình chi tiết của Linh Thạch Khoáng, sau đó, tuyên nhạc bố trí, bị phòng thủ như sấm rền gió cuốn. Hắn đế ra mười mấy trận kỳ và trận bàn, để chúng tu sĩ tại hạ phương của ảo trận, lại bố trí thêm một tứ sát trận có khả năng công tích lẫn phòng thủ, rồi đem bọn hàng lập chia thành mấy tổ.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 tạo thành thắng lợi căn bản không đủ để ứng phó với sự chênh lệch rất lớn về thực lực. đừng phải nhân vật lời hại giống như quỷ linh môn thiếu trụ những gì trước đây hắn dằn lòng tự kiềm chế toàn bộ đều hiện rõ là mờ nhạt vô lực. ngay cả pháp bảo mà hắn gửi trọn niềm tin hy vọng lớn lao cũng chỉ chút nữa bị đối phương nhấc tay một cái đã lấy đi rồi không thể lại xuất hiện hiệu quả kỳ diệu. có tiếng nói cuối cùng như trước nếu như không phải độc vân của thanh hỏa chướng. Vô tình phát huy công hiệu Chỉ sợ là hắn sớm đã chôn xương Dưới hoàng sơn rồi Thậm chí ngay cả hồn phát Cũng có thể bị đối phương lấy để đi chịu trăm lần tra tấn Chỉ nghĩ tới kết quả đáng sợ Sống không bằng chết này Hàng lập cảm thấy trong lòng lành căm căm hàn khí cứ tuôn ra Đối với huyết linh đại pháp Định dài bi pháp này của ma đạo Hàng lập đã nảy sinh một cảm giác Vô cùng sợ hãi Hắn biết rất rõ Nếu như gặp lại vị quỷ linh môn thiếu chủ đó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 Để bản thân trong lúc loạn động Có thể bảo toàn tính mệnh Đã trở thành mục đích quan trọng nhất Như vậy trình tự tiến hành tu luyện Theo kế hoạch ban đầu của hắn Bắt buộc phải thay đổi Thành nguyên kiếm quyết tạm thời phải để đó Mà lên kế hoạch trước hết Tu luyện đại diện quyết Có thể gia tăng thực lực rất nhiều Sau khi biết qua tên bá đạo của cơ quan khôi lỗi, Hàng Lập tin tưởng rằng Tuy chỉ luyện thành một tầng của đại diện quyết Cũng đủ để cho hắn Có sức tự bảo vệ nhất định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 Một ít tài liệu đơn giản có trong tay bắt đầu thử chế tác sơ cấp cơ quan thú. Một loại chỉ biết nhảy lên cắn, giống như con rối đồ chơi. Trường 264 Cơ quan khôi lỗi và đại diễn quyết Trên Hoàng Nguyên, một con thằng lằn dài mấy xích thập thò trèo ra từ trong một khối phong hóa, chuẩn bị bắt đầu buổi điêu sang cho ngày mới. Nhưng lúc nó vừa mới leo ra khỏi tổ, rời khỏi nham thạch mới có mấy trường. Đột nhiên, Một quái vật màu vàng, dài hơn một trường, bỗng phóng ra từ trong một bên cát, cùng một lúc sử dụng hai móng trước và cái miệng độc ác vô cùng, vô trúng con thằng lằn, thông thả nghiến đứt cổ, sau đó ngầm thi thể cấp tốc chạy điên cuồng về một phương hướng nào đó. Bốn móng vuốt, cái đuôi dài và cái lưỡi nhọn của con quái thú này xem ra cũng giống như một con thằng lằn khổng lồ, chỉ là toàn thân nó trên dưới cứng ngắt, lúc chạy vẫn phát ra tiếng lạch cạch.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 Đã xuyên vào sâu trong sọ Của con thằng lằn Sau đó, người áo vàng chầm chầm Xé về phía sau một cách khó nhọc Thần tình khẩn trương Mà lại còn cẩn thận đến cực điểm Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chăm Cẩn thận của người áo vàng tia sáng trắng từ trên thân thể Con thằng lằn đã chết Hút ra một quan cầu màu xanh lục Nó nhẹ lần lần, chỉ lớn bằng ngón tay cái Người áo vàng nhìn thấy như vậy Như là thu hoạch được bảo vật to lớn Tay còn là chợt sáng, một cái bình ngọc nhỏ màu vàng nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp theo phát một tiếng, từ trong bình ngọc bắn ra mấy tia sáng, đem quang cầu màu xanh lục cuốn lại rồi hút vào trong. Lúc này, người ở vàng như mới rút được gánh nặng mà thở ra một hơi dài, rồi lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Có thể thấy lần cử động vừa rồi chắc chắn đã hao phí không ít tinh lực của hắn. Khi hồn thuật này Thật là không phải là chuyện mà trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể dễ dàng thi triển. xác suất có thể thành công cũng quá thấp. Và bốn lần thi triển pháp thuật mới có thể thành công một lần. Xem ra cả ngày hôm nay đều phải ngâm trong đây rồi. Người áo vàng nhìn bệnh ngọc nhỏ trong tay, lẩm nhẫm từ nói, trên mặt hiện ra vẻ không còn lựa chọn nào khác. Người này chính là hàng lập đang học và luyện đại diễn quyết. Lý do tại sao hàng xuất hiện tại hoang mạc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 Là ba môn pháp thuật mà người trong Mai Đạo thường dùng tới Khiên hồn thuật trong đó chính là một môn pháp thuật đem hồn pháp từ trên thi thể dẫn ra mà hàng lập vừa mới thi triển xong Pháp thuật này không chỉ uy lực nhỏ, tỷ lệ thành công thấp mà còn chỉ có thể sử dụng đối với thi thể mới chết không lâu So sánh với bi pháp của Mai Đạo chuyên tấn công hồn pháp thì uy lực có thể nói là kém hơn đến 8.000 dặm. Bất quá điểm tốt duy nhất của pháp thuật này chính là cảnh giới pháp lực cần thiết cực thấp. Trúc cơ trung kỳ đã có thể sử dụng bình thường. Đương nhiên, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cỡ hàng lập miễn cưỡng cũng có thể vận dụng, nhưng tỷ lệ thành công không cao. Mà ngưng hồn thuật lại là một loại pháp thuật ngưng tù hồn phách. Dù gì thì một hồn phách cường đại chắc chắn không dễ tìm. Thông thường dùng cho khôi lỗi cao cấp còn cần mấy cái, mười mấy cái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 nên hồn sống thông thường chắc chắn không được, mà là phải được cho qua thủ pháp đặc thù theo một phương thức luyện chế nhất định mới được. Cơ quan thú gần giống thằng lằng lúc nãy là cơ quan thứ nhất mà hàng lập tự tay luyện chế thành công, sau khi hàng lập tu luyện đã diễn quyết. Phần đa được, một thần niệm độc lập đầu tiên, những hồn pháp luyện chế khác cũng chỉ là bài con sóc hắn thuần tay bắt được mà thôi. Nhưng trước đây, hàng lập đã luyện chế thất bại 7-8 lần rồi.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 Hắn vừa có ý nghĩ gì, thì lôi thú liền chiếu theo mệnh lệnh của hắn, mà hành sự. Cụ thể đối phương hành động ra sao? Điều này vẫn phải dựa vào bản thân khôi lỗi thú, mà hoàn thành. Bất quả tất cả những gì khôi lỗi thú có thể nhìn thấy và nghe thấy, Hàng Lập cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Điều này khiến cho hắn vui mừng ngạc nhiên. Lần đầu, Hàng Lập thao túng khôi lỗi Tính hàm vui của trẻ con, chợt trỗi dậy. Ngoài sơ cốc khôi lỗi thú, mình tự chế tạo ra.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 Lúc hắn bị quỷ linh môn thiếu chủ kia bị khốn lần nữa thì cũng không sợ đại quân huyết quỷ trùng trùng đẹp điệp, điệp của đối phương, vì hành động của cơ quan khôi lỗi cấp thấp chỉ tiêu hao lên thạch cấp thấp thôi, chỉ có cự hộ khôi lỗi mà tên hoàng long của thiên tộc giáo cửi đó do uy lực quá lớn nên mới tiêu hao đến trùng gia lên thạch. Bất quá, hàng đập ước tính đó chắc chắn có lẽ là một khôi lỗi thú trên cấp 3, ngay cả hộ tráo của mấy tu sĩ trúc cơ kỳ liên thủ phóng ra Cũng không dám đỡ liền hai lực công kích, có thể thấy sự khủng bố của y lực đó. Chỉ tiếc là khối lỗi này bị vị lôi sư bá của mình dùng pháp bạo đánh thành trò bùi. Nếu không, nếu lọt vào tay thì nhất định là một sát thủ dạng sát bén vô cùng. Vừa nghĩ đến điểm tốt của cựu hổ khôi lỗi đó, Hàng Lập liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không ngừng. Đối với việc luyện chế cơ quan khối lỗi này càng để tâm hơn. Rốt cuộc. Sau khi luyện chế ra mấy chục cổ cơ quan khôi lỗi sơ cấp, hàng lập quyết định sẽ thử chế luyện khôi lỗi cấp 2. Hồi trước hắn cũng đã thấy qua, chính là khôi lỗi chiến đấu chủ đạo mà đám người Thiên Tố giáo sử dụng. Chỉ cần hắn ngay cả khôi lỗi đẳng cấp này cũng chế luyện được thì từ rày về sau không cần phải tiêu hao khôi lỗi nữa. Nhưng luyện chế khôi lỗi cấp 2 có lẽ không thể dùng đồng nát sắc vùng làm nguyên liệu như trước. Tất cả những tài liệu khác Từ hồi như cùng đẳng cấp với một kiện thường giai pháp khí, đặc biệt là một lượng lớn thiết mộc mấy trăm năm, trở thành nguyên liệu chủ yếu để luyện chế, có lẽ phải tốn kém không ít. Kỳ thật, nếu như Hàng Lập đang ở trong đồng phủ của mình, thì trồng vài cây thiết mộc có niên phận căn bản không thành vấn đề. Nhưng hiện giờ trên người có nhiệm vụ, Hàng Lập chỉ có thể bấm bụng, kêu mấy người ở chợ xa, thu thập nhiều đem qua cho hắn. Bây giờ có tài liệu rồi nhưng còn cần phải thu thập hồn phách thích hợp. Dù gì hồn phách của sóc vàng thường gặp nhất và có nhiều nhất trong hiệu cốc mà hắn đã dùng trước đó thật sự là quá yếu. Dù ngưng hợp lại một khối cũng không có đề thăng được rõ đệt lắm. Vì vậy, Hàng Lập mới nhắm đến kẻ thù tự nhiên của giống sóc vàng chính là thằng lặng ở Hoàng Nguyên. Lúc này, Hàng Lập đã trải qua 3-4 tháng khổ luyện. Trước sau, đã phân ra mấy thần niệm. Sau đó, hắn dùng mấy phân thần này thao túng mấy con khôi lỗi thú cấp thấp khắp nơi trên toàn hoang nguyên càng quét xào huyệt của thằng lằng việc này chỉ mới mở màn thôi hàng lập đem cái bệnh nhỏ đang chứa hồn phát của thằng lằng xong rồi lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện đại diện quyết từ từ nuôi lớn nguyên thần của bản thân đại diện quyết này mới là điểm mấu chốt của việc vận dụng khôi lỗi thuật hàng lập nào dám lơ là nhưng phải nói đại diện quyết thật không thèm là trấn giáo pháp quyết của thiên Chúc giáo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 Bản thân Hàn Lộc cũng cảm thấy thật sự có hơi biến thái. Bất quá cái biến thái này, theo ước tính của Hàng Lộc, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Trúc Cơ Kỳ thôi. Sau khi đến kết bàn kỳ, Trừ Phi có thể luyện chế ra mấy trăm khối lỗi cấp 3 trở lên, có trình độ bằng Trúc Cơ Kỳ tu sĩ, nếu không khống chế được nhiều hơn, cũng không thể chịu được một kích toàn lực của tu sĩ kết đan kỳ. Tình hình bữa đó, tên mập họ Lôi quét sạch mấy trăm khối lỗi cấp 2 của Thiên Trúc giáo. Chính thắng tầng mắt nhìn thấy rất rõ ràng. Luyện chế khôi lội cấp 2 đã cần dùng tài liệu của thượng giai pháp khí, vậy luyện chế khôi lội cấp cao hơn thì có lẽ phải tối thiểu cần tài liệu của đỉnh, đỉnh giai pháp khí mới được. Bởi vậy, tu sĩ kết đan kỳ nào tu luyện khôi lội thuật, muốn dùng lực áp chế những tu sĩ kết đan kỳ khác giống như trúc cờ kỳ, tối thiểu cần mấy trăm đỉnh giai pháp khí tài liệu, điều này khiến cho hàng lập cũng không khỏi kinh tâm nửa ngày trời càng không phải nói, trong đó những tài liệu luyện chế thất bại, lãng phí và mấy trăm hồn phách cường đại căn bản không đâu tìm được. Đây sợ cũng là thiên trúc giáo khôi lỗi thuật, hiếm có người nào biết nguyên nhân chủ yếu. dầu gì thực lực của một môn phái vẫn là ước lượng dựa trên có bao nhiêu tu sĩ kết đan kỳ. Thiên trúc giáo trên phương diện hơn thua về tu sĩ kết đan kỳ thì không thể nào tranh phong với các môn phái khác. Trùng cực kỳ đệ tử trong giáo Tuy lợi hại, nhưng vẫn chỉ có thể rù rú ở một phương, sân bá một nơi mà thôi. Đương nhiên, những điều này chỉ là do Hàng Lập suy đoán sau khi tu luyện đã diễn quyết và khôi lội thuật mà thôi. Nhưng khôi lội thuật có thể giúp cho thực lực chút cơ kỳ của Hàng Lập được tăng thêm nhiều. Điều này không hề giả, bởi vậy bây giờ Hàng Lập mới không màn đến thị phi sau này. Dù gì trận đại chiến này đồng chạm đến tôi tiên giới của mấy nước này mới bắt đầu thôi. Chẳng bao lâu sau, khi Hàng Lập đến phong thủ linh khoáng này, một trận đại chiến đánh lén và mai phục giữa ma đạo lục tông và biệt quốc thất phái ở một hoang sơn hẹo lánh đã triển khai. Tình hình cụ thể lúc này, Hàng Lập đã dần dần biết được. Thì ra, linh thú sơn trong thất phái không ngờ lại vốn là một phần nhánh của ma đạo Ngự lên tông. Là mấy nghìn năm trước, người trong ma đạo trước đó đã ngầm chôn ở biệt quốc một tiềm phục âm trang. Luật Tông lần này xâm nhập thất phái, dĩ nhiên không cần phải khởi dùng rồi, Ma đạo hy vọng có thể dẫn đến kỳ hiệu giống như lúc trước, nhất cự đã nắm được Khương Quốc và Sa Kỳ Quốc. Nhưng ai biết được, lãnh đạo cấp trên của Linh Thú Sơn, khi truyền thừa mấy ngàn năm nay, đã sớm không muốn tự nhận mình là một phần của người Linh Tông, càng không muốn trên đầu mình, bận đầu lại loại ra một Thái Thượng Hoàng. Kết quả là sau khi cùng luật phái khác qua lại tin tức một chạm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 Sự khí đại chấn mà Ma Đạo Lục Tông thì thẹn quá hóa giận, đã tấn công trên quy mô lớn. Tất phái cũng không chịu kém, dàn trận thế để đón đòn tấn công. Song Phương ở ranh giới của Việt Quốc với Khương Quốc và Sa Kỳ Quốc đại chiến liên tục 10 trận. Tu sĩ tự thương đã bực xa hơn vạn rồi Ngay cả tu sĩ kết đăng kỳ cũng chết trận bảy tám người, có thể nói là cực kỳ thảm liệt. Tu sĩ đến vận chuyển lên thạch hôm trước. Lúc tường thuật lại cho bọn họ, vẻ mặt vẫn còn đang hoảng sợ không thôi, khiến cho Hàng Lập và những tu sĩ khác có mặt ở đây đều cực kỳ kinh tâm, thầm tự chúc mình may mắn, không phải tự thân ở trong trận chiến có quy mô như vậy. Chỉ cần thấy, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng chết trận nhiều như vậy, thì có thể tưởng tượng tràn cảnh đó đáng sợ bao nhiêu. Bất quá, Ma Đạo Lục Tông không thèn là một trong hai đại thế lực của khu vực Thiên Nam, thực lực thật sự rất mạnh tu tiên giới của Việt Quốc không thể sánh bằng. Sau bảy tám trận đánh nhau, thất phái dưới sự tấn công điên cuồng của đối phương rõ ràng đã chống đỡ không được. Nếu như không phải là thất phái ở trong địa phận của mình đã có bố trí mới cấm chế đại trận, có thể nhờ vào trận thế mà dự thế hiểm yếu, ngoan cố chống cự, chỉ sợ là đã sớm không đánh lại, thua tè tua rồi. Nhưng cho dù là như vậy, thất phái cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Nhưng chính vào thời khắc,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 Vừa nghĩ tới biểu tình thay đổi năm màu của Trung Ngô lúc đó, Hàng Lập đang ngồi xếp bằng, trên mặt không thể không ngầm hiểu mà tức cười, mở mắt ra. Lúc này tâm cảnh của hắn thật sự không thích hợp tiếp tục tu luyện đại diễn quyết, hay là đợi tâm cảnh bình tĩnh rồi hãy nói. Thời gian trôi qua như bay, trong khi Hàng Lập non nửa thời gian để luân phiền trượt cảnh giới, còn lại hơn nửa thời gian dùng để tu luyện đại diễn quyết và chế luyện khôi lội thú. Cũng đã qua một tháng rồi, hắn lúc này rõ ràng đã cảm ứng được là tầng thứ nhất của đại diễn quyết đã sắp viên bản rồi. Điều này làm cho hàng lập vừa bất ngờ vừa vui mừng. Nói thẳng ra, hàng lập bất luận là tu tập ngũ hành đạo Pháp hay thành nguyên kiếm quyết, tự chất biểu hiện ra đều là có hơi thấp kém. Nhưng tu luyện đại diễn quyết này lại cực kỳ thuận lợi, không có một tí cảm giác khó tu luyện nào. Đơn giản có cảm giác thủy đáo cừ thành.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 Ngay lúc Hàng Lập đang ngồi xếp bằng trong tình thất, bên ngoài bỗng truyền tới một tiếng huyết cực kỳ chói tai. Tiếp theo, lại có người lớn tiếng hét loạn bên ngoài. Không hay rồi, người của Ma Đạo đã tấn công, mọi người toàn bộ đi ra, chuẩn bị tiếp chiến. Hàng Lập trong lòng rúng động, sắc mặt trình trọng đi ra khỏi tình thất. Lúc này, tu sĩ của thất phái, vốn đang tịnh tọa nghỉ ngơi trong thổ động, đều vội vàng đi ra giống như Hàng Lập sau khi đưa nhìn nhau một cái, mới lần lượt đi ra khỏi giao đồng. Tuyên nhạc của Yểm Nguyệt Tông và Linh Thú Sơn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lộ Thiên Mông không có biểu hiện gì trên mặt, lơ lửng tại Hà Phương của tứ sát trận, ngước nhìn lên phía trên của Đại Hiệp Cốc. mười mấy tu sĩ đang trực ở phía sau bọn họ, thần sắc đều phấp phỏng lo sợ. nhưng sau khi thấy đám người hàng lập lại chi viện, thần tình cuối cùng chấn định hơn rất nhiều mà Hàng Lập thuần theo một quan của đám người tuyên nhạc, phía trên đà hiệu cốc quả nhiên phát hiện tông tích của địch nhân. Nhân số từ hồ không nhiều, chỉ có hai ba mươi người. Nhưng Hàng Lập lại rất rõ ràng, đã dám xâm nhập sâu vào trong lòng địch để đánh úp. Sợ là những người đến đều là đẳng cấp trúc cơ hậu kỳ. Không thể nào có thể đem đám con ghẻ luyện khí kỳ theo. Vì vậy, bề mặt thực lực, bọn họ vẫn tuyệt đối kém thế hơn. Trận đánh này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 Cùng một hoàng sam lão giả, khoảng 6-70 tuổi, tù vị của hai người này cũng không hề có gì kinh người, phân biệt là trúc cơ tiền kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ mà thôi, đều đang miệng cười nói cái gì đó với nhau. Cẩn thận một chút, những người này đều là tu sĩ của ma Diễm Môn với Thiên Sát Tông. Lữ Thiên Môn, người đã có kinh nghiệm vài lần giao thủ với ma Đạo Lục Tông, lên tiếng nói, từ hồ rất kiên kỳ với hai tông phái này. Hàng Lập nghe tu sĩ này nói như vậy lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, càng cẩn thận hơn. Lúc này, hồng y nữ tự đã đình chỉ nói chuyện, xoay người lại, thản nhiên nói điều gì. Hàn Lập bởi vì cách xa bọn họ quá xa, nên căn bản không thể nào nghe rõ ràng, nhưng tất cả mọi người theo sau cô gái, đồng loạt phi thân tiến về hạp cốc phía dưới sát trần đi tới. Cùng lúc đó, Hoàng y lão giả liền vùng tai lên, nhất thời có 10 hoàng y tu sĩ biến thành 10 đạo hoàng quang bay thẳng đến, đánh úp bốn sát trận. Tùy xuất phát sau, nhưng lại có thể đến trước. Điều này làm cho bọn người hàng lập trong trận, có chút hô hấp khó khăn, cấp bát xuất pháp khí, trực tiếp bay ra ngoài. Mấy hoàng y tu sĩ này đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nổi, trực tiếp tiến vào sát trận, mà là dừng cách sát trận khoảng hơn 10 trường. Sau đó các loại pháp khí trên người bay ra, hùng hăng, lao thẳng đến đại trận. Thanh, Hồng, Lam, Hoàng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 Cũng là trúc cơ tiền kỳ giống hắn, cho nên khi đánh nhau, tùy kim quang và thanh quang từng đoàn bay loạn ra, từ hồ cực kỳ kịch liệt, nhưng thật ra hàng lập lại rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không chế được tình huống này. Hắn còn có thể thỉnh thoảng nhìn trộn qua các trường chiến đấu bên cạnh. Tình hình trông cũng khá tốt, phía hàng lập đa số là tu sĩ luyện khí kỳ, pháp khí cũng không thể so sánh với người ta được, ước chừng 5-6 người hợp lực.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 Mỗi người bọn họ đều lấy ra một đại kỳ màu đỏ đực như lửa, mặt trên kim ô liệt dương tán xà hồng quang ra xung quanh, bừa thấy đã biết không phải là vật tầm thường. Không được, những người này là quần diễn tu sĩ, bọn họ muốn phóng thành dương ma hỏa, mau ngăn cản bọn họ lại. Những hồng y nhân, cụ lữ thiên môn nghe vậy, không hề có bộ dáng kinh hoàng, trong lòng không khỏi có một tia dự cảm không tốt, nhìn bọn họ tạo thành một trận thế kỳ lạ mà rút ra đại kỳ thì liền nhớ tới ngày đó tham gia trận chiến với Ma đạo Lục tông, thì không khỏi sắc mặt đại biến mà hôi lên. Vị lên thú sơn tu sĩ này, tiếp theo không hề suy tư, lập tức chạy ra ngoài đại trận, vội vàng lấy một cái áo da bên hông ném ra, lập tức xuất hiện hai con phi thiên ngồi cùng bên trong bay ra. Hai con đét này, cả thân mang những đường sọc vàng đen thật dữ tợn, trên lưng có một đôi cánh trong suốt màu xanh biếc, đại trên không trung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 Những tu sĩ chạy ra từ đại trần đều kinh ngạc, nhìn thấy những điều này, trong nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào. Mau, sử dụng linh quang thuật, phía trước những hồng y nhân này còn có những tu sĩ khác, bọn họ đã dùng bí pháp ẩn thân nào đó. Một gã tu sĩ trúc cơ kỳ trong mắt chợt lóe lên linh quang, kinh hại kêu lên. Lời này vừa nói ra làm các tu sĩ khác giật mình tỉnh ngộ, nhưng có thể sử dụng linh quang thuật cũng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ.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 Những tu sĩ của Lữ Thiên Mông Phát hiện những bóng trắng này Lập tức phát ra pháp khí hướng bọn họ tấn công Nhưng những bóng trắng này Lại vẫn như cũ vô luận là pháp khí gì công kích Đều không thể gây thương tổn lớn đến bọn họ Tựa như là bất tử chi thân Nhưng cũng may Mấy bóng trắng này chỉ biết binh khí Trong tay chém qua lại Cùng với dường tay thả ra ngân ti Hai loại thủ đàn này mà thôi Chỉ không tiến tới gần thì không có gì đáng ngại Nói cách khác Ai tiến công ai cũng chưa biết được. Cái quỷ gì đây? Hàng Lập sợ hãi thang Những người này không phải là nhân loại bình thường. Chẳng lẽ lại là quỷ linh nào đó đã qua tế luyện? Một bên đâm chiêu suy nghĩ, một bên vẫn chỉ huy kim nhận phía trước. Loại thái độ không quan tâm này rốt cuộc đem trung niên tu sĩ của Thiên Sát Tông ở đối diện nổi giận. Vì tu sĩ này, một bên nghi mặt chỉ huy thanh qua cùng với kim nhận của Hàng Lập giao đấu.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 cùng với hạt châu va chạm vài lần nhất thời cũng không thể tiến lên sau đó hàng lập mới từ trong túi trữ vật lấy ra một đôi ô long đoạt liền thay thế kiếm quang sắp tản đi kia tiếp tục tạo thành tình thế dằn co điều này làm cho tu sĩ thiên sắc tông ở đối diện cực kỳ tức giận nhưng trong nhất thời cũng không làm gì được không hay một tiếng cừu lo lắng của tu sĩ lữ thiên mông vang lên làm trong lòng hàng lập rung lên Bồi vàng hướng nơi đó nhìn lại, chỉ thấy các hồng y nhân này đã đình chỉ niệm quyết mà những ngọn lửa màu xanh trong đại kỳ tu sĩ đã hướng về Lữ Thiên Mông. Đây là thanh dương ma hỏa sao? Hàng lập mở to mắt, nhìn chầm chầm vào ngọn lửa màu xanh kia, trong lòng đã xuất hiện một chút cảm giác bất an. Mà Lữ Thiên Mông thấy đối phương đã thi pháp thành công, trong tâm không khỏi có chút trầm xuống, nhưng mây bóng trắng kia không thể nào trong nhất thời có thể phá được. Chương 267: Ma họa sinh uy. Lùi về, tất cả mọi người lui về đại trận. Lữ Thiên Mông mắt thấy đại kỳ ngày càng tiến gần, bỗng nhiên hô to một tiếng, liền hướng về sau đại trận bỏ chạy. Các tu sĩ bên người nghe vậy, liền lập tức theo bản năng đi theo vị này quay về trận. Tuyên Nhạc gặp phải tình cảnh như vậy, cũng đồng dạng hạ bệnh lệnh triệt tiêu, nhưng các tu sĩ phía bên hàng lập này Trừ một ít bộ phận đang chiếm thường phong, tùy thời có thể rời đi. Số còn lại đều đang cùng địch thủ liều mạng dây dưa, càng bản không thể thoát thân. Đối thủ của Hàng Lập cũng như vậy, điên cuồng phát động công kích, ý muốn chế trụ Hàng Lập. Nhưng Hàng Lập lại cười lạnh một tiếng, mặt khác liền thu hồi pháp khí, đồng thời xuất ra bạch lâm thuận, bừng thế công của đối phương, bay về phía đại trận. Làm tu sĩ của thiên sát tông này, bực bội đành phải đứng lại bên ngoài đại trận nhìn.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 Hơn 10 viên hỏa tập hợp tại không trung, tạo thành một thanh viên hỏa cầu thật kinh người. Đường kính đến mấy trường, nhẹ nhàng phiêu phù tại không trung, cực kỳ chói mắt. Cái này là gì? Viên nhạc ruộng mình muốn nói điều gì, nhưng các hồng uy nhân phía dưới đã hành động khiến cho sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ. Các hồng y nhân phân biệt đem cờ chỉ về phía các tu sĩ của thất đại phái còn ở ngoài trận. Nhất thời hỏa cầu thật lớn phát ra một tiếng bụng biến thành hơn 10 khối hỏa cầu, đường kính chừng một thước, đánh thẳng về phía mấy vị tu sĩ này. Hỏa cầu màu xanh này, tốc độ cực nhanh, đạo mắt liền hướng đến trước mặt các tu sĩ của thất đại phái. Những người này sớm đã phát hiện ra dị biến của đại hỏa cầu này, đều không hẹn mà dùng các loại pháp khí nghênh đón hỏa cầu. Một số ít dùng phù luật tấn công các hỏa cầu này, ý đồ muốn đánh rời nó đi. Đáng tiếc, những ngọn lửa màu xanh này được xưng là thanh dương ma hỏa.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 Nhìn thấy như vậy, sắc mặt không khỏi đại biến, trong lòng đều rất sợ hãi. Tuyên nhạc gặp vài cảnh này, dữ nhiếu hai hàng lông mày, hướng đến Lữ Thiên Mông, hỏi. Lữ Huynh, họa diễm màu xanh này, rốt cuộc là như thế nào? Tu sĩ rốt cờ kỳ, sao có khả năng phóng được chân họa đáng sợ như vậy? Đại trận này có thể ngăn cản được nó đánh vào không? Lữ Thiên Mông nghe đối phương hỏi liên tục như vậy, liền không khỏi cười khổ, nhưng nhìn thấy các tu sĩ khác đều ngưng thần. Chăm chú nhìn hắn, đành phải bất đắc dĩ, giải thích. Không dối gạt chư vị, lựa mổ ngày đó giao chiến tại biên giới thì ngẫu nhiên nhìn thấy thanh dương ma hỏa đáng sợ này. Cho nên có thể phá tứ sát trần này hay không, tài hạ không thể phỏng đoán được. Chỉ có điều, ta nghe trưởng bối nói là loại hỏa diễm này không thể tùy tiện phóng được. Nó yêu cầu những quần diễm tu sĩ này phải tu luyện thanh dương ma hỏa quyết. Hơn nữa, mỗi lần phóng thì tu vi bị giảm súng rất nhiều nên nên nó mới khó ngăn cản như vậy. Lữ Thiên Mông nói những lời này làm cho Tuyên Nhạc lộ ra vẻ buồn bực. Lúc này Hoa Diễm màu xanh biết kia đã cùng Hào Quang quanh Cấm chế va chạm, phát ra âm thanh bạo liệt kéo sự chú ý của mọi người đến đó. Chỉ thấy Hoa Diễm màu xanh kia cùng cuồng không ngừng giao thủ với luồng ánh sáng quanh Cấm chế, khiến nó nhộn nhào không ngừng. Nhưng cuối cùng Hoa Diễm cũng dừng lại, làm cho Tu Sĩ thất đại phái thở phào một hơi. Nhưng bọn hàng lộng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 Căn cứ theo tình hình địch xâm chiếm linh khoáng hiện nay thì cho dù các tu sĩ thất đại phái rơi vào trong tay định cũng không bị giết chết ngay lập tức, cũng có thể sẽ bị áp bức thôi. Ai cũng không biết sau khi làm tù binh thì ma đạo sẽ xử trí như thế nào. Nhưng thất đại phái cùng ma đạo lục tông hiện nay là thâm cừu đại hận, làm sao có thể nương tay mà ưu đãi địch nhân. Hơn nữa đối phương còn am hiểu thủ đoạn luyện hồn phách chỉ điều này thôi cũng khiến cho tu sĩ bảy đại phái bất an rồi. do đó đầu hàng là điều bất đắc dĩ, căn bản không một ai nhắc tới. ta biết có một cái thông đạo, có thể trực tiếp thoát ra được bên ngoài mấy chục dặm, chúng ta có thể theo đó mà chạy trốn. dư hương lão giả đã ở nơi đây hơn 10 năm, bình tĩnh mở miệng nói, lời này giống như là tặng đá lớn rơi xuống hồ nước, nhất thời làm cho tu sĩ tuyên nhạc lắp bắp kinh hãi. Nhưng sau đó liền hưng phấn lên Dư huynh là thật chăng? Thật tốt quá có thể thoát thân rồi Được cứu rồi Vốn tất cả các tu sĩ đang bất an Trên mặt liền tràn đầy sinh khí Vui vẻ vô cùng Hàng Lộc cũng vừa mừng vừa lo Dù sao thì hắn đối với họa diễm màu xanh này Một chút biện pháp cũng không có Đang nghĩ là cho dù liều mạng Cũng không thể nào thoát khỏi Cô nén lại kích động trong lòng Tuyên nhạc cùng Lữ Thiên Mông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 Hàng lộc cùng hơn 50 tu sĩ còn lại hưng phấn tiến vào trong đường hầm bên trong, tòa linh khoáng. Nhưng vừa tiến vào không được bao lâu, tất cả mọi người đều cảm thấy hạp cốc rung lên nhẹ nhẹ một chút. Tử sát trận, đã bị phá rồi. Tuyên nhạc sắc mặt không hề thay đổi, nói một câu. Nhất thời, chúng tu sĩ gia tăng cước bộ nhanh hơn rất nhiều. Bên trong đường hầm, các tu sĩ cầm trên tay, nguyệt quan thạch, chiếu sáng khắp nơi bách tường bốn phía đều có thể nhìn rõ ràng được đường hầm này lại là do nhân công đào điều này thôi cũng đã khiến cho các tu sĩ kinh ngạc không thôi được dư hưng tu sĩ giới thiệu nên mọi người mới hiểu rõ đường hầm này vốn là một linh thạch phân mạch cho nên bất trị bất giác khi khai thác lấy lên thạch ra bên ngoài liền tạo thành đường hầm này trực tiếp thông đến nơi khác đường hầm này đã rất lâu rồi nhưng may mắn là dư hưng tu sĩ nhớ rất rõ nếu không thì hôm nay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 Tiếp theo, một con rối hình dáng thằng lằn từ trong đồng vọt ra, xem xét bốn phía, sau đó lại nhảy vào trong đồng. Khoảng sau thời gian một bữa cơm, con đôi đó từ trong một bát tường thoát ra ngoài. Ngày sau đó, liền có một người đi sát theo. Đúng là Hàng Lập, đại nạn không chết. Hàng Lập đứng dậy, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trên mặt xuất hiện biểu tình may mắn. Phạm Nhân Tu Tiên Chương 268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 Là có thể tự do đi lại trong đất rồi Hôm nay Sao cần phải đi theo khối lưỡi thú này Từ từ mà mở thông đạo đi ra Ý niệm dùng pháp khí mở đường Chỉ lóe lên trong đầu hắn mà thôi Tuyệt đối sẽ không thực hiện Dưới tình huống không rõ phương hướng Cùng vị trí hiện tại của mình Tùy tiện lãng phí pháp lực Cũng không phải là sự tình tốt gì Hướng hồ nếu dưới lớp đất này Như vậy mà sử dụng pháp khí Thì nguy hiểm cực kỳ Một thao tác không đúng sẽ là bị chôn vùi xuống lần nữa. Nghĩ như vậy, hàng lập liền không chế vài con khôi lội thú, đem phạm bi chung quanh tra xét vài lần, sau đó mới lựa chọn phương hướng rời đi tốt nhất. Buồn tẻ liên tục mấy canh giờ, rốt cuộc cũng đi đến cái đồng thạch nhũ vô danh này. Điều này làm cho trong lòng hàng lập không khỏi thả lỏng một chút, cảm giác được sống lại thật là tốt. Hàng lập quay đầu nhìn lại huyệt đồng mà mình đi ra, trong lòng khẳng định. Còn có những người khác cũng đang cố bảo vệ cái mạng nhỏ trong đường hầm đổ nát đó. Nhưng có hay không, tìm được đường thoát ra ngoài thì cũng thật khó nói. Bởi vì tại một chỗ không hề có kẻ hở như vậy, thì cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng chỉ kiên trì không lâu lắm. Để tử luyện khí kỳ thì lại càng giữ nhiều lành ít rồi. Hàng lập tuy may mắn, nhưng trong lòng vẫn có buồn bực không thôi. Bọn họ sau lại khi tiến vào đường hầm không lâu thì đường hầm lại bị sụp đổ cùng với đồng đất chứ, chẳng lẽ do bọn người ma đào làm trò quỷ gì? Hàn Lộc cảm thấy 89 phần 10 là thật rồi. Ngay lúc này ở trên mặt đất, người của ma đạo lập tức phá hư cái đồng khẩu, đem sơn đồng cùng với hết thảy phá hỏng đi, mà tại phía cao trên không trung kia, Hoàng Sam lão giả hướng sang cô gái mặt hồng y tiếc hận nói: liền sư muội, chỉ một chút chuyện nhỏ như vậy, bọn chúng cũng đã bỏ chạy như chó nhà có tan." thì cần gì phải vận dụng hám địa phù kia chứ phải biết rằng đây là một trung cấp phù lục vô cùng hiếm có <cười> muốn trước mặt liên phi hoa ta bỏ trốn thì đâu có dễ dàng như vậy tuy nói nhiệm vụ lần này chính là quét sạch mỏ lên thạch này nhưng nhìn thấy bọn họ bình bình an an chạy đến nơi khác làm ta có cảm giác không thoải mái chút nào Hồng y cô nương biểu biểu môi vẻ mặt điềm nhiên nói Hoàng y lão giả nghe như vậy không khỏi có chút dở khóc dở cười lấy một cái lý do không đa gì như vậy, liền lãng phí một trung cấp phụ lục hiếm có, thật sự rất là đáng cười. Nhưng người ta là nữ nhi duy nhất của môn chủ ma dị môn, <cười> chính mình cũng chỉ là một hộ pháp nhỏ nhoi của thiên sát tông mà thôi, làm sao là nhàn nhã quản chuyện của người ta chứ. Nghĩ như vậy, lão giả đành phải ngậm miệng lại, không tiếp tục nói nữa. Không bao lâu, sau khi đem linh khoáng phá hủy sạch sẽ, người của Mai Đào Nhị Tông liền rời khỏi nơi đây. Dần dần không thể bóng dáng đâu Một ngày sau Một khu dược viên trồng dược thảo Được bảy đài tôn phái ẩn tàng cách nơi linh khoáng không xa Cũng bị một nhóm người đánh lén Toàn bộ dược thảo chuẩn bị để luyện đan Bị phá hủy hoàn toàn Ngay cả cây con Cũng bị thanh dương ma hỏa Thiêu không còn một mảnh Sự tình này lập tức được sự chú ý Của thượng tần thất đài tôn phái So với chuyện linh khoáng bị đánh lén Thì quan trọng hơn rất nhiều Dù sao thì linh khoáng bị hủy thì chỉ cần một chút thời gian liền có thể khôi phục. Nhưng lần này, linh thả bị cướp và hỏa thiêu như vậy, muốn phục hồi cũng phải mất rất nhiều năm. Cao tầng của thất đại phái, suốt cao thủ tới, muốn đuổi giết bọn họ, nhưng không ngờ, giữa đường lại bị phục kích bởi đội ngũ tiếp ứng của đối phương, lại tuẩn thất thêm một phần nhỏ. Bị thất bại liên tục như vậy, thất đại phái tự nhiên không tiếp tục nhẫn nhịn. Sau khi khôi phục được một chút thực lực, bằng họ liền cùng với mai đạo Lục Tông giao chiến hai ba trận lớn đã bắt đầu cho một trường chém giết mới. Lúc này ở dưới đất Hàng Lập đang nhíu mày, Rốt cuộc cũng phát hiện được một chút gió phát ra từ cái đồng khẩu kia. Lập tức điều khiển hai con khôi lội thú đi trước do đường rồi chính mình đi theo phía sau. Liên tiếp đi qua hơn 10 huyệt động không gian của nhũ động càng lúc càng lớn. Nơi lớn nhất cơ hồ có thể chứa hơn trăm người cũng không có vấn đề gì.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 Trong suốt, lớn đến mấy trường, đang dùng những chiếc răng thật lớn để cắn lên một khối máu thịt. Mơ hồ còn có thể nhận ra đó là một thi thể. Bên ngoài, thi thể có trang phục màu trắng, biểu hiện người này là một đệ tử yểm Nguyệt Tông đang chạy trốn. Xung quanh thi thể còn có ba bốn kiện pháp khí rơi xuống. Nhưng làm mọi người chăm chú nhìn chính là phía sau lưng bạch tri thù có một đống quảng linh thạch, bao lấy một luật giác truyền tống trận cực kỳ cô kính. Bên cạnh truyền tống trận, còn có năm hài cốt, đang đã tòa, phát ra ngũ sắc quang lơ lửng cách mặt đất khoảng 3 thước. Trên tay, đang cầm một lệnh bài màu lam, tản ra nhàn nhạc, nhạc ánh sáng. Đây là cái gì? Một gã luyện khí kỳ đút nước miếng hỏi. Ai cũng không biết là hắn nói chính là con nhện quá gì truyền tống trận hay là những lệnh bài trên hài cốt. Tự nhiên, cũng không ai trả lời hắn. Có lẽ âm thanh của người này đã làm kinh động đến con tri thù. Quái thú này đền chỉ gầm nhấm con mồi, mà dùng ánh mắt làm như băng, nhìn về phía những người vừa bước vào huyệt động. Điều này làm cho bọn hàng lập rùng mình, vừa vàng đề phòng. Nhưng quái thú nhìn một lát, sau liền cúi đầu tiếp tục cắn xé thi thể. Dường như không quan tâm đến những kẻ bị nó cho yếu nhược này, là mọi người không khỏi nhìn nhau. Tìm chết sao?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 Nhưng cái pháp khí kia cũng có chút bị gấp khúc đi. Đến mức như thế này, quả thật là quá sức khoa trương. Đồng loạt đồng thủ thôi. Tuyên nhạc hung hăng nhìn tên đồng môn kia, không thể không kêu gọi mọi người đồng loạt ra tay. Bởi vì bạch tri thủ kia cũng đã đình trị ăn, chậm rãi ung dung hướng bọn họ đi tới. Lời này vừa nói ra, lập tức mười đạo pháp khí đồng loạt biến hóa xuất ra uy lực, tiến về phía bạch tri thù đang tới. Hàng Lập cũng xuất ra kim nhận, pháp khí mà hắn thuần thuộc nhất. Nhất thời trên người bạch tri thù bị các loại hào quang bao phủ, cả thân hình bạch tri thù cũng ở trong những vòng hào quang. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ mà thôi, phịch phịch, bột bột một trận, hào quang của những pháp khí đều yếu đi nhiều. Thậm chí có 5-6 kiện pháp khí cấp thấp, trực tiếp bị mất đi hoàn toàn lên lực, rơi xuống bên dưới. Bọn Hàng Lập gặp phải cảnh này, không khỏi kinh hại thất sắc.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 Đồng thạch nhũ này chỉ còn một cái cửa đồng mà thôi. Dương 269 Huyết sắc Chẳng lẽ nó muốn đem chúng ta bắt hết sao? Trùng ngô sắc mặt có chút trắng bệch nói. <cười> Tuyên nhạc không hề lên tiếng, dường tay lên, phóng bảy tám hỏa cầu về phía màn nhện nơi cửa đồng. Phành phành vài tiếng, màn nhện không hề bị tổn hào, ngay cả lưu lại một chút dấu bếp cũng không có. Lần này những người khác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 Một số tặng đa lớn cách đó không xa Hướng tới nơi này bay lại Chuẩn xác là bay về phía bụng Của bạch tri thù Áp chặt vào đỉnh động Làm nó nhất thời không thể động đầy Hay Lưỡi thiền mông gặp phải cảnh này không khỏi ho lên một tiếng Trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng Tiếp theo Liền ném ra một cái túi da màu xanh biếc Nhắm ngay bạch tri thù bay tới Bên trong ẩn ẩn có chút ánh sáng mờ Lúc này con tri thù Ở trên đỉnh đồng gầm rú lên vài tiếng, vài móng vuốt trong bụng hợp lại, bữa lúc ôm lấy cột đá trên đỉnh, sau đó vần sức. Rắc, âm ầm một trận vang lên, cột đá bị nó dễ dàng đập nát, vô số đá vùng rơi xuống. Yêu thú rốt cuộc cũng đã khôi phục được tự do. Thân hình rơi xuống, lập tức nằm ở đỉnh cột đá bị tổn hại kia, những con mắt nhỏ ở hai bên lấy ra lục quang từ hồ đã nổi giận. Nó dừng lại trên cột đá một chút lập tức hướng đến các tu sĩ đang tới. Nhưng vào lúc này một cột ánh sáng mờ theo túi già xuất ra chuẩn xác bao lấy bạch triều thù trên không trung. Tiếp theo nhanh như chớp thu lại yêu thú cũng tự động hóa nhỏ được thu vào trong túi. Bọn hàng lập ở một bên há miệng kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Một triều thù khó chơi như vậy lại có thể dễ dàng giam cầm như vậy thật sự là khó tưởng tượng rồi. Lữ Thiên Mông. Cũng có một bộ dạng vừa mừng vừa lo. Cái này chính là túi nhật nguyệt, uy lực rất lớn, cũng đã thu lấy không ít yêu thú, nhưng có thể thuận lời thu lấy trì thù này vào trong đó, cũng làm cho hắn ngoài ý muốn. Chẳng qua, cũng đã làm cho hắn mừng như điên. Nếu là tuần thuộc được một đầu yêu thú như thế, thì thực lực cũng tăng không ít. Nghĩ như vậy, Lữ Thiên Mông dù có trầm ổn trở lại, cũng không thể giấu được sự vui mừng trong ánh mắt. Hắn cũng đã có chút không đợi được,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 Nhìn thấy huyết trì thù dùng thế xét đánh không kịp bưng tay, lập tức khiến cho hai người phải chết thảm, làm những người khác kinh hại thất sắc, nhanh chóng hướng về phía xa hơn, sợ lại giống như hai vị kia. Nhưng cũng đã muộn, thân thể huyết trì thù chỉ nhoán lên liền hóa thành một đào huyết quang, tiến về phía trước người của một tu sĩ hóa đao ổ. Tu sĩ này sắc mặt trắng bệch cắn răng phóng ra hai cây phi đào màu đen, hơn nửa thân hình cũng mau chóng, bắn nhanh về phía sau. Nhưng từ trong miệng tri thù này, phùng ra một cổ chất lỏng màu trắng sáng, trực tiếp đón lấy hai thanh phi đao, lập tức khiến cho nó rơi xuống bên dưới, tiếp theo cái miệng khổng lồ hướng về đầu của tu sĩ hóa đao ổ mà cắn tới. Mẫu phùng ra cao hơn nửa thước, làm cho mọi người hoảng sợ biến sắc. Những người còn lại trong đó có hàng lập, lập tức không hề chần chờ, nhất thời phù luật pháp khí liên tục được phóng ra. Nhưng thân thể của huyết tri thù là nhanh nhẹn như gió. Các pháp khí cùng pháp thuật theo sau nó trong sơn đồng, hẹp hò như vậy cũng không thể làm gì được. Căn bản là không cùng loại tốc độ. Một lúc sau, lại có thêm hai tu sĩ chết thảm dưới răng của nó. Tuy nhiên, cũng có một vị xuất ra một cái khăn đón trước người có tác dụng ngăn cản được nó nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi cũng lâm vào tình cảnh khăn rách người chết. Móng bút cùng răng của nó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 Một trạo đã phá vỡ phòng hồ, đang muốn chém về phía người, thì bỗng xuất hiện một vật thể đen đúa cản lại. Vật thể này phản phất như là một cái tiểu thuẫn, nhưng nhìn kỹ biểu hiện dưới, lộ ra lập tức, phát hiện đó là một cái xác rùa to lớn vô cùng. Lời trạo của tri thù chỉ để lại trên vật này một vết cào nhàn nhạt. Các chỗ khác đều hoàn toàn không hề tổn hào chút nào, thật sự là làm cho người khác kinh ngạc. Tri thù này thấy tấn công, không có dấu hiệu gì.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 Hoàng Quang chợt lóe lên, liền biến lớn, đem yêu thú giam chặt lại bên trong, mà theo sau đó là một đoàn màu đen, chính là cặp ô long đoạt của hàng lập, cẩn thận xoay quanh bên ngoài cái chung, sợ rằng yêu thú lại một lần nữa thoát khốn mà ra. Nhị vị không cần phải lo lắng, và thiên chung này chính là pháp bảo được luyện chế bằng đồng tin, nó tuyệt đối sẽ không thể nào đào thoát được. Tuyên nhạc, thần sắc cũng có chút hòa hoãn. Hướng về Hàng Lập và Lữ Thiên Mông giải thích. Nghe nói như vậy, Hàng Lập cũng yên tâm hơn, thu lại ô long đoạt. Từ hồ rất an tâm. Lữ Thiên Mông cũng đi tới, nhìn chung đồng trước mặt. Sau một lúc trầm ngâm, thần sắc có chút bất an, lắc đầu nói. Không được, ta cũng không quá an tâm. Ngươi hãy tiếp tục vây khốn con thú này. Cho ta một chút thời gian để tế xuất phù bảo. Phải hoàn toàn tiêu diệt được nó. Tuyên nhạc nghe như vậy, liền nhíu mày.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 mới qua một thời gian ngắn liền rời tay. Một thanh tiểu thước màu xanh khéo léo bắn ra, tại trên đầu của Lữ Thuyền Mông bắt đầu xoay quanh. Được chưa, ta thả yêu thú ra đây. Tuyên Nhạc thấy như vậy, một bên khống chế Tiểu Trung, một bên hỏi. Tốt lắm, các người cứ an tâm mà chết đi. Các bảo vật này sẽ do Lữ Mộ nhận lấy. Lữ Thuyền Mông mở trừng hai mắt, đột nhiên lộ ra vẻ mặt hung dữ nói. Tiếp theo liền hét lớn một tiếng tiểu thước trên đầu phát ra vô số hào quang, trong khoảnh khắc liền chia ra làm hai, hai chia thành bốn, thành tám, trong chớp mắt liền huyễn hóa ra thành mấy trăm tiểu thước như nhau, mỗi tiểu thước đều phát ra tiếng gầm rú ông ông. Sau đó dưới sự thúc dục của lữ thiên mông, đa bộ phận hướng về phía tuyên nhạc và một ít hướng về phía hàng lập đang ngồi xếp bằng nơi xa kia. hàng lập thấy cảnh này thần sắc không khỏi khẽ biến, nắm chặt vật trong tay.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 mà hồng quang kia sau khi tiến lên được một đoạn liền dừng lại kia chẳng phải là huyết trì thù đã thoát khốn sao chương 270 trạm sát lựa thiên mông đột tử mất đi linh lực duy trì mấy trăm tiểu thước kia trong chốc lát lập tức phát ra bạch quang liền biến thành một tiểu thước nhỏ rơi xuống đất ở giữa hàng lập và tuyên nhạc cùng với con huyết trì thù kia tuyên nhạc mặt không chút thay đổi nhìn hàng lập Không có bất kỳ hành động gì, mà hàng lập, hết nhìn con nhện, lại nhìn sang tuyên nhạc, sắc mặt không đổi, khoát tay tế xuất ra một lâm thuẫn màu trắng, đồng thời bên người cũng xuất hiện tám con rối, theo bạch quang từ người hàng lập phóng ra. Tuyên nhạc rốt cuộc cũng động dung một ít, khoát tay triệu hồi tiểu chung màu vàng, thản nhiên nói. thật không nghĩ tới, hàng sư đệ cũng am hiểu khôi lội thuật. Chẳng qua tu vi cũng không cao, nhưng khôi lội thuật này có thể là đối thủ của ta sao? Hàng lập nghe xong, thần sắc không đổi, chỉ lạnh lùng hỏi một câu. Huyết tri thù này có phải là do người cố ý thả ra? Không sai. Tuyên nhạc thừa nhận rất rõ ràng, đồng thời cũng lật cánh tay, liền xuất hiện một vật, giống như áo tràng bằng lụa đỏ mỏng xuất hiện trên tay. Người không sợ ý là quá thông minh, cuối cùng bị con yêu thú này giết đi sao? Hàng lập liếm liếm môi, cười lạnh nói, <cười> giết ta, những khối lỗi này trừ thân thể cứng một chút thì còn có điểm nào so với yêu thú cấp 4 chứ? Tuyên nhạc trào phung nói, thần tình rõ ràng là cực kỳ khinh thường. Chẳng qua là ta vui đùa một chút thôi, hy vọng người có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình. Nói xong, liền đem lùa mỏng trong tay, khoác lên người. Vẫn còn đứng ở chỗ này, nhưng trong khoảnh khắc thì khí tức trên người biến mất không còn một chút. Hàng lập tuy có điểm ngoài ý muốn, nhưng không khỏi nhìn tấm lùa mỏng kia vài lần. Mà lúc này tuyên nhạc, mang theo gương mặt mỉm cười, hướng về một góc của huyệt động, chậm rãi đi tới. Hoàn toàn muốn ở bên xem cuộc chiến. Các ý niệm nhanh chóng lóe lên trong đầu hàng lập, nhất thời đoán ra hiệu quả của tấm lùa mỏng đó làm sắc mặt đại biến, vội bàn nhìn về phía con tri thù kia. Chỉ thấy nó hùng hăng, nhìn chăm chú mình, hai chiếc răng lớn lại sát sát với nhau, đúng là đem hắn trở thành con mồi để săn Hàng lập thân hình chợt lóe hướng về góc của tuy nhạc phóng tới.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 Lập tức đem tiểu trung thật lớn kia Đánh cho hiện nguyên hình ở giữa không trung Thành ngừng kính Tuyên nhạc kinh hô một tiếng Đây chính là pháp khí đỉnh đỉnh đại danh Của bổn môn Thì hắn như thế nào lại không biết Nhất thời tuyên nhạc có chút hoảng loạn chân tay Phải biết rằng Bộn hắn tượng với già thiên trung này Tối thiểu cũng có thể ngăn cản một chút thời gian Nhưng hàn lập cũng không có tạm ngừng Mà lại tiếp tục vọt tới Như thế nào lại không luống cuốn tay chân đây Cũng may là đối phương ở ngoài mười trường, tuyên nhạc liền lập tức lấy ra băng vụ thuật ra ngoài, nhất thời biến thành một tảng băng trùy thật là lớn, hướng hàng lập bắn tới. Hắn nghĩ rằng chỉ cần đối phương dùng thanh ngưng kính đối phó, khẳng định thân pháp cũng sẽ bị chậm lại, cũng đủ cho hắn phát động pháp khí lợi hại hơn. Hàng lập nhìn thấy một tảng băng trùy thật lớn này phóng tới, hàng quan trong mắt chợt lóe lên, thế nhưng hắn lại đem thanh ngưng kính thu vào trong túi trữ vật. Đồng thời thân hình cũng gia tốc lên gấp đôi, cả thân thể vặn vẹo xuyên qua băng trì tiếp tục vọt tới. Tuyên nhạc thấy như vậy, vẻ mặt đang thong dong biến mất, không còn một mảnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn thấy hàng lập trong chớp mắt, hướng trước người mình vọt tới, dưới sự bất đáp dĩ, hắn cũng không hề pháp động bất cứ pháp khí gì, chỉ ngưng tụ linh lực toàn thân lên hỏa hồng hội giáp, hy vọng định dài phòng ngự pháp khí này còn có công hiệu, hóa giải nguy cơ trước mặt.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 Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ liền như vậy bị giết chết, nói vậy cũng thật là khó có thể tin được. Chẳng qua, hàng lập lại rõ ràng, đối phương chết trên tay của mình, hoàn toàn bởi vì xuất bất kỳ ý, còn lại cũng là do địa hình chật hẹp, hạn chế. Nếu là giao đấu ở trên không trung, thì đối phương tuyệt sẽ không cho mình cơ hội tiến sát vào người, ít nhất cũng cách xa hơn 10 trường, hơn nữa còn có sự hỗ trợ của pháp khí phi hành. Tốc độ của đối phương tuyệt đối không thấp hơn cực hàng thân pháp của chính mình. Còn có lần này, có thể một tích hủy hộ giáp của đối phương, chính là nhờ sừng của mặt giao luyện chế thành một pháp khí tự bào, cùng với hộ giáp của đối phương đồng quy vô tận. Nói tới cái sừng này, vị chủ điếm luyện chế ra cho mình còn không ngừng tiếc hận. Nói là độc giáp của mặt dao này mà trưởng thành hơn hai ba mươi năm, có thể luyện chế thành một pháp khí phi thường lợi hại.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 Thì ra 8 con khôi lỗi kia bị con huyết tri thù này đến trước người, lập tức bị cắt thành bảy tám phần. Bây giờ, huyết tri thù lại hướng tới hàng lập vọt tới. Hàng lập khoát tay, một đôi ô long đạt xuất hiện, liền ngay lập tức, hóa lên thật lớn, đem huyết tri thù từ không trung ngăn lại. Tiếp theo, một cột sáng từ trong miệng của con rối bắn ra, không ngừng công kích đến thân hình màu đỏ của yêu thú, khiến nó tạm thời dừng lại một chỗ, không thể tiếp tục tiến lên. Huyết trì thù dưới tình huống như vậy, liên tục phun ra mạng nhện. Nhưng đáng tiếc là Hàng Lập vừa thấy yêu thú xuất chiêu này, lập tức thân hình nhoán lên tránh mất. Cho nên nếu có khôi lội thú nào tránh không được, bị mạng nhện cuốn lấy, thì lập tức được hắn thu vào trong túi trữ đại vật, đổi lấy một con khác đi ra. Một chút cũng không dám chậm trễ, tiếp tục kéo dài công kích. Ý tưởng tế xuất phù bảo giết đối phương là không thể thực hiện được. Dù sao thì dùng phòng bảo hộ cùng pháp khí để đón lấy mạng nhện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 để bảo hộ thân thể khỏi bị công kích. Hàng lập trên mặt, lộ ra vẻ miệng cười, thì con tri thù này cũng cảm giác được có chút không ổn. Vài lần muốn thoát ra sự công kích của hàng lập, hướng đến cái đồng khẩu đi tới, nhưng đều bị những con đối kia dùng những cột sáng dồn dập bắn tới bức nó trở về, cuối cùng bị hàng lập vây chết tại chỗ, khi còn yêu thú hao hết tia chân nguyên còn lại thì không thể phản kháng được. Mà hàng lập cũng xuất ra một thanh ngân kiếm sắc bén vô cùng, tiến lên một bước, đem đầu của nó chém xuống. Quả nhiên, giáp sát của con thú này cứng rắn vô cùng, nhưng khi không có pháp lực hộ thể, liền nhẹ nhàng bị ngân kiếm phá hỏng phòng ngừ. Sau đó, hàng lập đặt mông ngồi xuống bên cạnh, nửa ngày sau cũng không nói gì. Sau một lúc, hắn nhìn các tu sĩ chết khắp trong nhũ động, lần đầu hắn cảm thấy được sinh mệnh của những người tu tiên yếu ớt như thế nào. Điều này làm cho lòng hắn tới điểm bi ai, có lẽ là một ngày nào đó, hắn cũng đồng dạng chết trên tay của người tu tiên, hoặc là tan mạng ở trong bụng con yêu thú nào. Nghỉ ngơi được một lát, Hàng Lập đem tiểu thức phù bảo tới, tiếp theo, các đồ vật trong túi trữ đại vật của các thi thể hắn cũng thu lấy. Cuối cùng, cẩn thận tiến gần lại truyền tống trận, ánh mắt chăm chú, nhìn năm bộ hài cốt cùng với những lệnh bài kia không rời. Đại na di lệnh Đây là do Lữ Thiên Mông sừng hồ như vậy. Hàng Lập lâm bào suy tư thầm nghĩ. Chương 271 Đại Na Di Lệnh, Hòa Cổ, Truyền Tống Trần Đại Na Di Lệnh, danh xưng này Hàng Lập chưa từng nghe qua, nhưng thấy Lữ Thiên Mông không do dự ra tay diệt trừ người khác, liền biết sự trân quý của vật ấy. Chẳng qua, đối mặt với tạo hình quỷ dị của hai quốc ngũ sắc, Hàng Lập cũng không dám tùy ý manh động. Hắn lấy ra kim nhận, cẩn thận đâm vào hài cốt, thấy không có phản ứng gì, lúc này mới yên tâm đi đến gần, cẩn thận dò xét khối lệnh bài. Lệnh bài màu xanh lam lấp lánh, phóng ra ánh sáng trong suốt, nhàn nhạt, từ hoa văn cổ xưa, mọc mạc, cùng với chữ viết cổ ở mặt trên của mình Ấn, xem ra nó rõ ràng là thượng cổ chi vật. Về phương diện khác, Hàng Ngập cũng không cảm ứng được, có cái gì khác thường, linh lực ẩn giấu cũng không quá cao. Hàng Lập nghĩ, dùng kim nhận trong tay, nhẹ nhàng xử ra, dễ dàng đem lệnh bài đưa đến tay. Dùng ngón tay ấn một cái, thực không phải là vật liệu kim loại như trong tưởng tượng. Ngược lại trong mềm, có cứng, phản phất như là được chế tạo từ một loại gỗ nào đó. Hàng Lập nhìn trong chốc lát, sau đó liền thử đót vào một chút linh lực. Nhưng một cổ hấp lực khổng lồ từ trên lệnh bài truyền tới.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 Hướng hồ cho dù hắn có ý tưởng ngu ngốc này, cũng không thể thực hiện được, bởi vì một góc của truyền tống trận đã bị tổn hại, tuy hư hao không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để làm cho nó không thể sử dụng một cách bình thường. Hàng lập trường mắt nhìn, đột nhiên lấy ra một khối ngọc giản bắt đầu đem dạng thức, hòa văn của truyền tống trận sao lục, chuẩn bị tìm một ít người nhìn xem còn có thể chữa trị cho nó hay không. Hàng đối với điều này tràn ngập hy vọng. Sau khi hoàn toàn xong hết thảy, Hàng Lập liền tìm kiếm bốn phương trong huyệt động, nhìn xem còn bỏ sót thứ gì hay không. Kết quả, ở sau một cột đá thô to, phát hiện hai quả trứng tròn trong suốt, kết cỡ bằng nắm tay. Vừa thấy chúng nó, Hàng Lập kinh hỉ gì thường, không cần đoán cũng biết, đó chính là trứng của con nhện yêu thú kia. Lời hại của yêu thú, hắn đã tự mình thử nghiệm qua, sao có thể bỏ qua thứ cơ hội này.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 nên sau 7 tám ngày, hàng lập liền trở về hoàng phong cốc, hằng hướng quan sự thuật lại một phen tao ngộ khi đã giảm lượt bớt, sau đó liền trở về động phủ của mình đợi lệnh. lúc này hắn cũng biết đời đại, lúc này hắn cũng biết đợt đại chiến thứ hai đã bắt đầu. hơn nữa lúc đầu bảy phái dưới sự trợ giúp mạnh mẽ của hai nước đối mặt với sáu tông từ hồi chiếm thường phong, điều này làm cho không khí trong hoàng phong cốc dịu đi rất nhiều. Không hề giống như bị chiến sự ác liệt mà biệt quan. Sau khi trở về, thấy trong đồng phủ, hết thảy đều như trước, hàng lập mới thở phàng nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hiện tại trở về môn phái, không phải là một cử chỉ khôn ngoan. Tám chín phần mười sẽ bị bắt làm lính. Hiện tại bảy phái đối với đệ tử lâm Trần lùi bước, lấy cớ tránh né nhiệm vụ, xử phạt thập phần nghiêm khắc, nhẹ thì xử phạt lên thành, nàng thì phế bỏ pháp lực. Điểm này đúng là rất dương tình.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 sẽ bị bẩy phái đuổi giết cả đời, chỉ cần bẩy phái tồn tại một ngày, việc đuổi giết sẽ không đình chỉ. Hàn Lập lúc này còn không muốn thoát ly Hoàng Phong Cốc và Việt Quốc, tự nhiên phải thành thành thật thật trở về ngay lệnh. Kỳ thật, hắn phỏng chừng sau khi chiến tranh ma đào cùng chính đạo đồng thời mở rộng, cả khu Thiên Nam sẽ có những địa phương nào bình yên đây. Cả nơi tu tiên giới có thể bị cuốn vào trong tranh đấu, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.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 Sự tình càng khác thường thì càng đại biểu cho phiền toái cùng nguy hiểm, nhưng Hàn Lập thay đổi ý định, hiện tại cùng lục đạo tranh đấu, còn có nhiệm vụ gì là an toàn, ngay cả thủ vệ Mỏ Linh thạch cũng thiếu chút nữa là chết, nhiệm vụ gì cũng không sao. Suy xét qua đi, Hàn độc khôi phục lại tâm tình bình thường, nhưng có thời gian ngắn ngủi này, tìm hiểu xem Đại Na Di lệnh rốt cuộc là cái gì, và cũng không cần phải truyền tải sự tình của động Huyền Nhi cho sư phó Lý Hóa Nguyên cùng Hồng Phất Sư Bá, bởi vì thân là tu sĩ kết đăng kỳ, bọn họ sớm đã có nhiệm vụ trên thân, không ở tại trong môn phái. Hằng lập trải qua hai ngày ở trong thiên tri, tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc tại một quyển sách gọi là Động Huyền Giải đã tìm được sự giới thiệu đơn giản về Đại Na Di lệnh. Theo như trên sách ghi lại, cái lệnh bài màu xanh lam lấp lánh này.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 so tính với truyền thống trần trong ngàn dòng cổ xưa, căn bản là không thể luận bàn. nhưng như vậy, mà giá cả xây dựng đã rất đắt đỏ. Một nhà, một phái nhiều lắm cũng chỉ có ba bốn tòa mà thôi, nhiều cũng sẽ làm cho họ đau lòng tốn của. Hằng lập sau khi rõ ràng tác dụng của đài Na Di lệnh, trong đầu óc xuất hiện một ý niệm, chính là cái truyền thống trần trên mặt đất kia, chẳng lẽ chính là một loại cổ xưa? Phán đoán này làm tim hạng lập đập thình thịt, trong lòng biết rằng xác suất đó cực là cao. Nếu như thế thì hắn có đại na di lệnh này cùng với việc tái sửa chữa truyền tống trần kia, chẳng phải lập tức đi đến một địa phương ở ngoài ít nhất là trăm ngàn dặm sao. Vũng đứt đục giữa bảy phái và sáu tông, hắn liền không cần tham gia tranh đấu, có thể đi tới một địa phương mới để tiếp tục tu luyện. Ý tưởng này nảy ra làm hắn rút cuộc nhẫn nại không được.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 Chương 272 Một năm Người Hàng Lập suy nghĩ tự nhiên Chính là Tề Vân Tiêu Kẻ đã từng có ước định mấy năm với hắn Vì bằng hữu trận pháp sư Của Tề Vân Tiêu Một khi đã tinh thông điên đảo ngũ hành trận Thì đối với các pháp trận khác Cũng sẽ tinh thông Mà truyền thống trận pháp thường cổ này Cũng coi như là một loại trận pháp Do đó vì bằng hữu kia của hắn Nói không trận có thể chữa trị được Hàng Lập nghĩ như vậy Nên trong lòng rất là động tâm, tính toán thời gian, thấy cách ngày tái ngộ lúc trước không còn xa, nhưng hiện tại ở trong môn phái, tùy thời đều có nhiệm vụ, đương nhiên không thể lập tức đi tìm đối phương, chỉ có sau này thử cách khác. Hàng Lập suy xét một phen, liền có chút ủ rũ, không có lòng dạ nào lật dỡ mấy cuốn sách về trận pháp này. Hẳn sau đó đi ra khỏi thiên tri các để trở về đồng phủ. Trở lại trong đồng phủ, Hàng Lập phát hiện trứng con nhện, từ hồ lớn hơn một vòng. Xem ra, lên nhãn chi tuyền đối với việc tăng tốc sự ấp nở thật sự là có hữu hiệu. Hàng lập thấy vậy, lập tức vẽ một cái pháp trận khống thần đơn giản. Đây là một loại thủ đoàn cơ bản mà tôi sẽ dùng để khống chế trứng yêu thú. Tiếp theo, chích vài giọt tinh huyết vào pháp trận, đem trứng nhện thả vào trong đó. Đợi pháp trận có hiệu quả. Hai quả trứng hấp thu hết tinh huyết mới đem chúng nó trở lại lên tuyền. Khi hàng lập, Hoàn thành việc này, liên nhận được một đạo phù truyền âm, bảo hắn nhanh chóng tập hợp tại nghị sự điện. Hắn trong lòng rùng mình, biết nhiệm vụ rút cuộc cũng đã tới. Trường chiến tranh giữa thất phái cùng Lục Tông, trong một mảng loạn thạch của Kim Cổ Nguyên, ở ranh giới giữa Việt Quốc và Sa Kỳ Quốc, Hàng Lập đang chỉ huy hai đạo hắc quang biến hóa như ồ Long, vài các kim nhận đem một gã đệ tử trúc cơ sơ kỳ của quỷ Linh Môn về khốn.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 Dựa theo quy ước, tu sĩ cách đăng kỳ của thất phái cùng Ma Đạo lúc này sẽ đi ra đánh nhau sống chết. Và nhất ảnh hưởng đến mình không phải là chết oan uổng sao. Hàng Lập đã từng thấy qua tu sĩ cách đăng kỳ tranh đấu, trong lòng liền sợ hãi không thôi. Trong vòng vài dòng đều bị đấu pháp của tu sĩ người Linh Tông và hóa đau ổ lần đó làm cho lòng trời lợi đất, thiếu chút nữa đem hắn cuốn đi xa bảy tám dòng. Từ đó về sau, chỉ cần ngày có chút tối tâm hắn sẽ trở sớm về, cho dù không có thu hoạch gì cũng không sao. Một năm trước, hắn phụng mệnh cùng những người khác hộ tống một lượng lớn linh thạch đến đất này, sau đó đã bị giữ tại nơi đây, trở thành một vật hy sinh cao cấp của thất phái, không nhận liên tiếp tham gia tranh đấu quy mô lớn, nhân số hơn ngàn người, mà còn xâm nhập vào kim cổ nguyên, chém giết với địch nhân, phần tán như vừa rồi luôn luôn phát sinh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 lại là đầu lâu xương khô cùng một đống cờ hiệu nhỏ mấy thứ quỷ quái này ngoài trừ người của quỷ Linh môn ra ai có thể sử dụng chứ chỉ có thể đổi một chút tiền thôi gì thanh kiếm này cũng được để là dùng cái này hàng lập sau khi lậm nhậm tự nói liền rất nhanh đem pháp khí cùng vật phẩm hữu dụng trong đống đồ giữ lại những thứ không đáng tiền và không dùng được đều bỏ vào trong một cái túi trữ vật khác cầm lấy túi trữ vật này Hàng Lập dỡ bỏ trần kỳ, đi ra khỏi phòng. Sau mấy lần quẹo, Hàng hướng tới một gian phòng, dễ dàng nhìn thấy trong một loạt nhà. Diện tích một ốc này chiếm 5-60 trường, cả nhà đều màu vàng, dưới sự chiếu đòi của mặt trời, lấp lóe sáng lên, bình thường giống như được tạo thành từ kim loại. Hàng Lập không khách khí, đẩy cửa đi vào. Trong phòng, ồn ào, om xòm, cực kỳ náo nhiệt. Có mười mấy tên tu sĩ có danh tiếng, đang bày ra quầy giao dịch thứ gì đó.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 quản chủ còn là một vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ, béo nương nút. Hàng lập cái gì cũng không nói, lập tức đem linh thạch từ trong túi trữ vật, đếm cho tên mập. Sau đó không khách khí nói. Trần huynh, đưa cái lòng ngầm thảo kia, ta đã gom đủ 500 viên linh thạch rồi. Ê, nguyên lại là hàng huynh đệ, thật lợi hại, nhà như vậy đã đem tới đủ linh thạch cho ta, để ta xem chút nào. Tên mập vừa thấy hàng lập, thì lập tức cười hì hì, sau đó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 Lần trước, hỏi về phương thuốc, không có tin tức gì sao? Chỉ cần có phương thuốc, giá tiền ta có thể xem xét. Lão đệ à, phương thuốc tuyệt đối là vật hy hữu. Tùy trong tay, tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta có thể có một số, nhưng cũng đều là bảo bối. Ai là lấy ra mà bán chứ? Hủng hộ lão đệ còn muốn phương thuốc hữu dụng đối với các tu sĩ trúc cơ kỳ. Khó khăn lại chồng chất khó khăn. Ta cố hết sức, nhưng thật sự tìm không ra. Trần Mập nghe xong lời của Hàng Lập, sắc mặt đau khổ, hướng về phía hắn kể khó kể khổ. Hàng Lập trong lòng có chút thất vọng, nhưng biểu hiện trên mặt lại là nhạt cười. Không quan hệ, không có cũng không sao, vẫn muốn đa tài Trần Huynh đã giúp ta có được hai cái. Trần Mập nghe xong, cười hì hì nói, hai phương thuốc kia gần như là loại bỏ đi, đã tồn đồng trên tay ta nhiều năm, người muốn chúng nó lúc ấy ta thật là có chút không dám tin tưởng. Chẳng qua lão đệ muốn mang về, tiến hành thí nghiệm cải tiến. Điều này thật đúng là việc mà người thường không dám làm. Dù sao, tiêu phi quá lớn thời gian cùng tinh lực. Nói không chừng, chỉ có vài người tài cao mới có khả năng hoàn thành. Trần Mập nói xong, liền có chút cảm khái. Hàng Lập nghe xong mỉm cười không nói gì. Hắn từ lúc ở đây liền phát hiện được nơi giao dịch trong danh trại này.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 Còn có khả năng trao đổi lấy nhiều linh thạch hơn. Bằng vài kiện phù bảo trong tay, cùng với uy lực của đại diễn quyết, hàng lập cho dù đừng phải tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng có thể bình yên thoát thân trở về. Đồng dạng, nếu là tu sĩ ma đạo trúc cơ sơ kỳ hay trung kỳ gặp phải hàng lập, tự nhiên sẽ không có lực hoàng thủ, bỏ mạng dưới tay hắn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 Đèn nguyên liệu còn lại của các phương thuốc cổ thu thập đủ Nghe nói trong danh trài của các phái khác Cũng đồng dạng có sở giao dịch Hắn liền hỏi vì trần mập này Giúp hắn để ý xem có hay không có phương thuốc Tuy nhiên hôm nay xem ra không có cái gì Hàng Lập đang muốn cáo từ đối phương Bỗng nhiên bên người có một trần hương thơm sọc vào mũi Hắn cảm thấy ngạc nhiên quay đầu Thì thấy phía sau có một nữ tu sĩ diễm lệ lạnh lùng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 Ngũ bá, đây là thứ người muốn. Trần sư mùi nhàn nhạt liếc mắt dò xét hàng lập, sau khi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, liền đi tới trước trần mập, đem một cái túi trữ vật đưa qua. Hề, hey, chất nữ xinh đẹp, người đến đất đúng lúc, Trong này đang cần gấp hàng hóa đây. Trần mập gặp trần sư mùi liền nói, thịt béo trên mặt cao hứng run run. Ngũ bá sao? Hàng lập bị danh xưng này của trần mập làm cho ngạc nhiên cả nửa ngày. Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới, bị mập mạp mà mình biết hơn nửa năm nay, chính là trưởng bối của Trần Sư Mùi. Bằng vào tư bi trúc cơ trung kỳ, xem ra địa vị trong gia tộc Trần Thị khẳng định sẽ không thấp. Trần Sư Mùi ngoài trừ lúc đầu liếc mắt nhìn hàng lập, sau đó liền lạnh lùng không để ý đến hắn dù chỉ bằng nửa con mắt. Điều này làm cho hàng lập trong lòng có không ít tư vị. Trần Huynh, tài hại trước tiên cáo từ, sẽ ghé thăm sau. Hàng Lập không muốn lưu lại nữa, liền nói lời khách khí, quay đầu đi ra bên ngoài sở giao dịch. Trần Sương Mùi xinh đẹp lúc này, mới lạnh lùng, nhìn bóng dáng Hàng Lập đi xa, đôi mì thành tú, nhăn lại, hướng vị Trần Mập đang xem xét túi trữ vật hỏi. Ngũ bá, tên tiểu quỷ nhát gan, tìm người mua thứ gì sao? Tiểu quỷ nhát gan sao? Trần Mập bị từng lời, từng lời nói của vị chất nữ xinh đẹp gây chú ý. Chính là tên gia hỏa vừa rồi mới đứng ở trong này đó. Người nói Hàng Lập sao? Trần Mập chấp chấp đôi mắt nhỏ, sắc mặt hiện ra vẻ khó tin. Chính là hắn đó, có cái gì không đúng? Trần Sư Mùi xinh đẹp, có chút kỳ quái hỏi. Ngày đó trong lần đi tới cấm địa, Hàng Lập không lưu lại ấn tượng tốt cho Trần sương Mùi. Nàng nghĩ rằng Hàng Lập chỉ là một tên trốn tránh cuộc chiến, nhưng lại gặp được vận may to lớn. Trần Mập suy nghĩ một chút bỗng nhiên thở dài, khẩu khí có chút cổ quái nói Chất nữ sinh đẹp à Người vừa đến nơi đây Có một số việc còn không rõ ràng cho lắm Tuy không biết người như thế nào Cho rằng người này là tiểu quỷ nhát gan Nhưng thành danh hắn trong đồng môn Cũng không nhỏ đâu Hắn chính là kẻ lợi hại liên tiếp Tiêu diệt hơn 10 tu sĩ trúc cờ kỳ Tuyệt đối không phải là loài toàn Ta thậm chí muốn sau khi cuộc chiến chấm dứt Hướng gia chủ tiến cử người này Nếu có khả năng lung lạc hắn Chính là có cánh tay trợ giúp không nhỏ đâu Hắn tiêu diệt hơn Mười tu sĩ trúc cơ kỳ Trần sư mùi nghe như vậy vẻ mặt lành lùng bây giờ Là hiện ra từ hoảng sợ Thật sự không dám tin Lời nói nghe được ở trong tay Nàng không khỏi ngơ ngác Nhìn lại phương hướng đại môn Của sở giao dịch những lúc này Hàng Lập đã sớm đi ra khỏi phòng Sau khi đi ra khỏi sở giao dịch Hàng Lập hơi trầm ngâm Sau đó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 không ở tại chỗ này, chỉ có Hàn Lập cùng tứ sư huynh Tống Mông là ở đây. Ngày đầu tiên khi Hàn Lập đến nơi này, liền đi ba kiến lý Hóa Nguyên, tụ vị chúc cơ chung kỳ của hắn, làm cho vị sư phụ này kinh hại lắp bắp, cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, từ lúc Hàn Lập trúc cơ thành công cũng mới qua mấy năm thôi, mà dưới tình huống bình thường, cho dù tư chất tu sĩ tốt cũng phải tốn thời gian hơn 10 năm mới có thể tiến vào trung kỳ. Hàn Lập như thế nào Đột nhiên tăng mạnh như vậy Tự nhiên Lý Hóa Nguyên trở nên tò mò Hắn sau khi tra xét thân thể của Hàng Lập Mà không đạt được gì liền hỏi nguyên nhân của việc tu vi tăng mạnh Hàng Lập tự nhiên Sẽ không lộ ra sự thật Mà là thể hiện hình dáng hồ đồ của chính mình Cũng không rõ lắm Làm Lý Hóa Nguyên buồn bực một lúc liền đem việc này trao qua Trùng Quy hiện tại đại địch trước mắt Là cũng không có tiêu phí tâm tư Trong thời gian dài để nghiên cứu việc này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 Hai tay ôm vai, đang đứng ở ngoài phòng Tinh thần phấn chấn dị thường Phản phất giống như là canh gác Tổng mông thấy hàng lập trên mặt liền mỉm cười, trầm giọng nói Hàng sư đệ Cũng lại đây vẫn an sư phụ sao Hàng lập cười khẽ vân già Lại nói tiếp, vì tống sư huynh này Sau khi hàng lập nổi danh liền bắt ép hắn ở một chỗ không người Tranh đấu, luận bàn một ven Tuy bị hàng lập dựa vào Sự lợi hại của pháp khí, đánh thắng một chiêu Nhưng dần dần Lại trở nên hòa hợp với hàng lập Giữa sư huynh đề Bắt đầu cười nói vui vẻ Hàng sư đề Sư phụ đang cùng bài biệt khách nhân thương lượng sự tình Tạm thời chờ ở bên ngoài trong chốc lát đi Thêm nữa cơn pháp ta gần đây Có tiến triển Không bằng chúng ta luận bàn một phen Tổng mông cười giải thích với hàng lập Nhưng sau đó lại đề xuất lời mời Làm hàng lập cảm thấy đau đầu Lại nói tiếc Vì tống sư huynh này Từ sau khi thua ở trên tay hắn cơ hồ mỗi một đoạn thời gian đều yêu cầu hắn luận bàn thêm lần nữa. Nhưng hàng lập sao sẵn sàng đem chi tiết của mình tùy ý tiết lộ ra, tự nhiên kiên trì không chịu. Nếu là ở Hoàng Phong Cốc, vì tống siêu huynh này tuyệt đối sẽ không tốt như vậy. Nhưng cái hay chính là ở chỗ này có rất nhiều tu sĩ lợi hại, đối thủ rất nhiều. Tổng Mông thấy dây dừa với hắn vài lần không có kết quả, liền không nhẫn nại tìm kiếm người khác. Cuối cùng điều này làm cho hàng lập thở dài nhẹ nhỏ một hơi. Bởi vậy, hiện tại nghe được câu cuối cùng của đối phương, hàng lộc cười khổ một chút, nó cái gì hắn cũng không dám tùy tiện tiếp nhận lời mời. Tuy nhiên, trong lòng hàng lộc đối với khách nhân của lý hóa nguyên cảm thấy có chút hứng thú. Dù sao được tống mông dùng câu thương lượng, điều này nói rõ ràng rằng người trong nhà tám chín phần cũng là tu sĩ kết đăng kỳ. Bởi vậy khi hắn đang muốn từ trong miệng tống mông tham thính một phần.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 Khó có thể biện minh Nam cung tiên tử Từng gặp qua liệt đồ sao Tù sĩ khác phái Phát hiện sự khác thường của nàng Không khỏi mang theo vẻ mặt ngạc nhiên Mà nhìn Lý hóa nguyên cảm thấy nghi ngờ Mới mở miệng hỏi Nam cung tiên tử sao Mấy lời này rơi vào trong hai tay Của hàng lập Làm hắn trong lòng đánh rầm một cái Giống như là làm nghi ngại ngũ vị Từ vị loại gì cũng có hắn tuy miệng cưỡng không chế được sắc mặt không biến nhưng tình không kìm hãm được liếc mắt nhìn vị nữ tu sĩ này.